Lục Cảnh không để ý đến câu hỏi của Khương Thịnh Mà tiếp tục hỏi Người nói Kim Quang đạo nhân dụng yêu pháp Để biến người chết thành hoạt thi Vậy người có thấy hắn thi triển yêu pháp như thế nào không Khương Thịnh lắc đầu Đáp không có Ta không thấy Mỗi lần hắn thi pháp đều không cho người khác ở gần Nói là người sống dương khí quá nặng Sẽ cản trở hắn triệu hồi hồn phách người chết Lục Cảnh liền thay đổi câu hỏi Vậy ngươi đã làm việc cho hắn lâu như vậy Có để ý thấy trên người hắn có món đồ gì Mà hắn luôn mang theo không dù là khởi tử hồi sinh hay hoạt thi hiển nhiên cũng không phải là công phu tự tu luyện của kim quan đạo nhân nếu không thì hắn cũng không bị chính hoạt thi của mình cản trả do đó đáp án rất rõ ràng trên người hắn phải có một món quỷ vật chính nhờ món quỷ vật đó hắn mới có thể lừa gạt và tập hợp được nhiều tín đồ như vậy chỉ là hắn đã quá coi thường sức mạnh của món quỷ vật này cuối cùng tự mình rơi vào tay nó và mất mạng trong sơn cốc này do đó việc khẩn cấp bây giờ là phải tìm ra món quỷ vật đó tránh để nó rơi vào tay người khác Từ đó sinh ra những con yêu thiêu thân Khương Thịnh có vẻ suy tư một lúc Rồi mới nói Hắn hắn có một cái tam thanh lục lạc Rất quý, không cho phép ai đụng vào Ngay cả khi ngủ Hắn cũng để nó bên gối Khi làm phép, tự nhiên cũng mang theo nó Những vật khác, ta không biết Đoạn yêu đạo kia thường xuyên sống trong xa hoa Y phục đạo bảo của hắn có hơn 20 kiện Mỗi món đều có chất liệu Và kiểu dáng khác nhau Tất cả đều lại do những tín đồ của hắn dâng tặng Những tín đồ ấy hy vọng có thể phục sinh thân nhân bạn bè, mong rằng, yêu đạo kia sẽ ra tay giúp đỡ họ, vì thế mà họ luôn nịnh nọt hắn hết mực, hắn bị hoạt thi cằn chết, lúc ấy còn tam thanh lục lạc còn ở trên người hắn không lục cảnh lại hỏi, tại Khương Thịnh đáp chắc chắn, ngợt đầu vậy ngươi đi tìm nó ra đi lục cảnh chỉ về phía đống thi thể cách đó không xa, Khương Thịnh có chút trợn tròn mắt, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra lục cảnh không phải muốn làm khó hắn mà trong ba người bọn họ, chỉ có hắn lại nhận ra kim quang đạo nhân, vì thế Khương Thịnh không nói thêm gì nữa cố gắng đứng dậy, rồi Jun dảy bước về phía đống thi thể. vừa mới rồi, khi Ngọc chân đi qua đống thi thể, nàng đã cảm nhận được một mùi hôi thối. theo lời Khương Thịnh giải thích, những người này đã chết được vài ngày, dù bây giờ họ có thể di chuyển, thậm chí sức mạnh và tốc độ còn nhanh hơn khi còn sống, nhưng thân thể đã bắt đầu thối rữa, cái mùi khó chịu ấy cũng không ngừng lan tỏa. nhất là khi đống thi thể này bị lục cảnh chém vào, mùi thối càng thêm nặng nề. tuy nhiên, Khương Thịnh dường như đã mất đi cứu giác, không chỉ đến gần đống xác chết trước mắt, quan sát tỉ mỉ. Mà chỉ một lát sau, hắn còn ra tay lật qua lật lại các thi thể, tựa như không chút nào bị cỗ hôi thối làm phiền. Thấy Ngọc Trân mặt mày, còn lộ vẻ không hiểu, Khương Thịnh liền giải thích một cách tri kỷ. Nếu người giống ta từng bị kẹt trong tĩnh thất suốt 8 ngày, người cũng sẽ không sợ cái mùi thối này. Ngọc Trân vẫn có chút mơ hồ, Khương Thịnh thở dài, nghe nói người không uống nước, lâu nhất cũng chỉ sống được 3 ngày. Nhìn ta ở trong tĩnh thất không ăn không uống, người nghĩ ta vì sao có thể sống đến giờ. Vì sao, Ngọc Trân thực sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này dù là trung nguyên gặp đại hạn người chết đói khắp nơi nhưng với võ công của nàng nàng cũng chưa từng thật sự trải qua cảnh đói khát vì cũng không hoàn toàn thiếu nước khương Thịnh đáp thản nhiên trước khi vào đó trong bụng ta vẫn còn chút nước ta chỉ lặp lại sử dụng những nước đó mà thôi thực ra nếu các ngươi không đến ta cũng tính dùng lại chút đồ ăn đã ăn vào chút đồ ăn đã ăn vào chút đầy khương thịnh chưa nói hết lời ngọc chân đã không nhịn được phun ra một ngụm khương thịnh vẫn thản nhiên vừa lật thi thể vừa tiếp tục nói theo tôi Chuyện quan trọng nhất trên đời này chỉ có một Đó chính là sống Đến lúc mọi chuyện khác đều trở nên không quan trọng Sống sót mới có hy vọng Huống chi sau khi chết lại có thể biến thành hình thủ như thế này Không phải người cũng không phải quỵ ngọc Trần không biết nói gì Nàng thừa nhận lời của Khương Thịnh có lý Nhưng nếu đổi vị trí ngọc Trần cảm thấy dù thế nào đi nữa Nàng cũng không thể quyết tuyệt như đối phương Huống hồ Khi đó Khương Thịnh căn bản không biết rằng Hai người sẽ lên sân cốc Huống chi là tìm tới nơi này, sân trường này vì một tia hy vọng mơ hồ mà tự hành hạ mình liệu có đáng không? Khương thịnh không biết người khác có đáng hay không, nhưng hắn tự cho mình rất đáng. hơn nữa còn cược thắng, lại gặp được ánh nắng và không khí sau một thời gian dài. dù không khí hiện giờ đầy mùi hôi thối, hắn vẫn hít vào từng ngụm, cảm thấy nó thật ngọt ngào. nhưng khi nhìn một vòng quanh, hắn lại lắc đầu nói với lục cảnh: ta không tìm thấy yêu đạo kia, người chắc chắn không. lục cảnh hỏi: chắc chắn? mỗi một bộ thi thể, mỗi một cái đầu ta đều đã rất nghiêm túc kiểm tra. hương thịnh nói thật. Và Ngọc trần cũng đã tận mắt thấy. Để có thể nhận ra chính xác từng người, Khương Thịnh còn cho chặt đầu của người bị lục cảnh đánh gục, trước đó liều về một lần nữa. Với thái độ tích cực như vậy, có thể nói là không thể tìm ra bất kỳ lỗi lầm nào. Rồi Ngọc trần bỗng nghĩ tới điều gì đó. sắc mặt đột ngột thay đổi, nàng run rẩy nhìn lục cảnh và nói Hắn, hắn sẽ không chạy ra mỏ đá này đâu. Trước khi đến đây, ngươi không phải đã từng nghe thấy âm thanh giống như vậy sao? Ngọc Trân, một đầu lĩnh thổ phỉ, Đương nhiên hy vọng thiên hạ càng loạn càng tốt, nhưng loạn cũng không phải kiểu loạn như thế này. Một người rõ ràng đã chết lại có thể chạy khắp nơi ngoài kia, hơn nữa không chỉ chạy loạn, còn tấn công những người khác, mỗi khi gặp người đều biến thành như hắn, một con hoạ thi, thậm chí ngay cả chó hoang cũng không tha. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa, nhân gian sẽ bị ưu thi hoành hành, Người sống không còn đất để đặt chân, đã chẳng khác gì địa mục. Lục Cánh lại nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề sớm hơn Ngọc Chân, bằng không hắn cũng sẽ không bắt còn khởi tử hoàn sinh như vậy. Tuy nhiên việc đã đến mức này sốt ruột cũng chẳng ít gì lục cảnh quay sang khương thịnh nói ngươi cởi quần áo ra đi khương thịnh ngẩn người cái cái gì ngọc chân mặt đỏ bừng trong lòng hoang mang nàng không hiểu sao hôm nay lục cảnh lại có hành động kỳ quái như vậy đầu tiên là tự mình cởi bỏ y phục làm nàng bao vây thủ chân giờ lại bảo khương thịnh cởi quần áo chẳng lẽ vì hắn quá lâu chưa thay y phục muốn tìm đồ thay sao khương thịnh có lẽ cũng nghĩ như vậy không nói gì thêm yên lặng cởi áo đưa cho lục cảnh nhưng Lục Cảnh nhận lấy, lại vẫn tiếp tục nhìn hắn, "Cười tiếp đi, đừng dừng lại, thật sự phải cười nữa sao?" Khương Thịnh hơi ngạc nhiên, "Đúng vậy, người đã phải chờ đợi lâu như vậy trong gian tĩnh thất, Trên người cũng đã bốc mùi, tất nhiên là ra ngoài phải tắm rửa cho sạch sẽ trước đã." Lục Cảnh nói, Lục Cảnh nói nghe có vẻ hợp lý và cũng rất quan tâm đến Khương Thịnh. Tuy nhiên, có một vấn đề là ba người hiện giờ còn cách dòng suối một khoảng cách khá xa. Dù có tắm rửa thì cũng không hợp lý để cởi quần áo ngay lúc này. Liệu có thể để Khương Thịnh cởi đồ rồi đi tắm mà không có sự trái chắn. Vì thế, lời nói của Lục Cảnh hiển nhiên chỉ là cái cớ. Khương Thịnh sắc mặt có vẻ khó chịu, nhưng hắn lại không dám cãi lại hai người trước mặt. Chỉ riêng việc hai người này có thể giải quyết gần 200 con hoạt thi, ngoài kia đã chứng tỏ thực lực của họ, không phải là điều hắn có thể đối đầu. Sau một lúc do dự, Khương Thịnh vẫn ngoan ngoãn cởi đồ, hắn bắt đầu tháo chiếc áo mỏng ra, rồi tiếp tục tháo dây lưng. Ngọc Chân thấy vậy liền quay đầu đi, trong khi Khương Thịnh cũng rất quyết đoán. Như thế đã chuẩn bị xong, hắn cởi hết đồ rồi hỏi Lục Cảnh, "Ta có thể đi tắm không?" Lục Cảnh gật đầu nhẹ, "Đi đi." Nghe vậy, Khương Thịnh thật sự bước ra, hướng về sườn núi mà đi. Tuy nhiên, Ngọc Chân lúc này lại cảm thấy lo lắng, liền nói với Lục Cảnh, "Ngươi, ngươi cứ thế để hắn đi, không sợ hắn chạy sao?" "Chạy thì chạy, dù sao ta cũng đã hỏi xong tất cả những gì cần hỏi. Còn gì nữa không? Ngươi có điều gì muốn hỏi sao?" Lục Cảnh đáp lại. Ngọc Chân im lặng, nàng cũng không biết giữ lại Khương Thịnh còn có ích gì. Nhưng nếu cứ thế thả đi thì lại cảm thấy có gì đó không ổn Hơn nữa ra hỏa này Hiện tại chẳng còn mảnh vải nào Lại còn chạy lam thang trong rừng như thế Thật là không thể tưởng tượng nổi Tuy vậy nàng chưa kịp nói gì thì thấy phía trước Con dạo anh mà lục cảnh thả ra lúc nãy lại bay trở về Lục cảnh đưa tay ra cho con dạo anh đậu lên cánh tay mình Sau đó cởi xuống một tờ giấy được buộc trên chân trái của nó Mở ra xem qua rồi lại vò lại thành một nắm Hắn nói với Ngọc Trân Ngươi nên trở về đi Hiện tại sao Ngọc chân nhíu mày, nhưng Kim Quang đạo nhân còn chưa tới. Hơn nữa chúng ta cũng không biết liệu có cần hoạt thì nào khác ở mày kia không. Lục Cảnh trả lời. Cho nên ngươi sau khi trở về nhớ nhắc nhở mọi người trong trại phải cẩn thận. Tốt nhất sau này không ai được phép hành động một mình. À, đúng rồi. Còn nữa, nói với Cát Bình bảo hắn sắp xếp mười tuần tra, không chỉ ban ngày mà đêm cũng phải như vậy. Nếu thấy ai đến gần, lập tức đánh chiên cảnh báo về việc vật liệu đá. Ngọc Trân hỏi. Lục Cảnh đáp. Khai thác vẫn phải tiếp tục. Hiện giờ Kim Quang. Và nhóm người kia đã không còn, mỏ đá này chúng ta sẽ chiếm luôn. Tuy nhiên, phải đảm bảo rằng không còn hoạt thi ở đây, sau đó mới có thể cho người tới khai thác vật liệu đá. Ngọc Trân nghe vậy không có gì phản đối, thấy lục cảnh không còn gì khác để giao phó, nàng liền chuẩn bị rồi đi trước để báo tin về. Lục cảnh chờ một lát, rồi thấy một người mặc đạo bảo, đeo thất tinh bảo kiếm, chỉ còn lại một con mắt, bước ra từ trong rừng cây. Người này là một đạo nhân độc nhãn, khi thấy lục cảnh, hắn liền lộ ra một bài bên hông, đằng sau xuất hiện một ô chữ. Sau đó không chờ Lục Cảnh nói gì Hắn liền hỏi Món quỷ vật kia đã tìm được chưa Khó mà nói Lục Cảnh cũng đưa ra yêu bài của mình Nhưng đạo nhân độc Nhãn không nhìn Chỉ phất tay nói Được rồi ta nghe lão hẳn đã không biết sách ngươi bao nhiêu lần rồi Hắn nói ngươi là người có thể gây chuyện nhất mà hắn gặp Ta còn không tin Nhưng bây giờ ta nghĩ không tin cũng không được Chuyện này không có quan hệ gì với ta cả Lục Cảnh cười khổ Ta cũng chỉ vừa phát hiện Nhận thức được tầm quan trọng của nó Lập tức mới báo cho trong phụ Ta biết Ta chỉ thuận miệng nói vậy Không có ý trách ngươi Đạo nhân độc nhãn đáp Còn nữa Ngươi nói khó mà nói là có ý gì Ta chỉ là đoán thôi lục cảnh từ trong ngực Lấy ra một vật nhỏ bằng móng tay Đó là Ngọc Thiền Đưa cho đạo nhân độc nhãn Vật này là ta tìm được Từ trong quần áo của người duy nhất còn sống sót Ở nơi này Trước đây ở đây có một tên Kim Quang đạo nhân Hắn dùng một món quỷ vật có thể làm cho người chết phục sinh Nhưng không phải phục sinh thật sự Sau ba ngày Người kia sẽ mất hết lý trí Bắt đầu điên cuồng công kích mọi người xung quanh Những người bị hắn tấn công Chỉ cần bị hắn thào hoặc tắn vào da Cũng sẽ biến thành giống như hắn Kim quan đạo nhân vốn định lợi dụng quỷ vật này để lừa gạt Nhưng không ngờ cuối cùng lại tự chơi với lửa Dẫn đến cái kết bi thảm Bởi vì sau khi nó lấy đi sinh mạng Ngay lập tức gần 200 tín đồ của hắn Cũng đều gặp phải tai họa Chỉ còn lại khương thịnh là sống sót Độc nhãn đạo nhân liếc nhìn xung quanh rồi hỏi Những người chết ấy đều là do ngươi giết phải không ừ. Dù sao những người mà ta thấy đều đã chết cả. Lục Cảnh đáp, ánh mắt của Độc Nhãn đạo nhân lại chuyển qua tòa nhà sụp đổ. Nếu mày, Sơn Hải nhấp chạm, lão hoàng quả thật cam lòng truyền cho ngươi tuyệt chiêu cuối cùng này sao? Không đúng, ngươi không thể nhanh như vậy luyện thành. Nói như vậy hắn đã truyền cả phù bảo cho ngươi rồi. Nhưng mà, ôi, nói đến đây, hắn như muốn nói gì đó, nhưng lại thở dài. Lục Cảnh đoán được lý do, tại sao Độc Nhãn đạo nhân thở dài? Đơn giản là vì hiện giờ bí lực càng ngày càng ít. Những phù bảo vốn rất quý giá này lại mất giá Dù cho pháp thuật có mạnh đến đâu Nếu không thể thi triển thì cũng vô dụng Tuy nhiên, lục cảnh thực ra không có lo lắng về vấn đề này Vì từ trước tới nay Hắn luôn có đủ nguồn lực Không lo thiếu điện năng hay gì cả Nhưng hắn cũng không giải thích Chỉ tiếp tục với đề tài tài trước Ô tiền bối, nếu muốn xác định đây có phải là món quỷ vật kia không Cũng rất đơn giản Chỉ cần mang nó đến phán quan Để phán quan xem xét một chút là biết ngay Độc nhãn đạo nhân gật đầu Thu hồi ngọc Thiền, nói chuyện này ta sẽ về làm nhưng trước hết chúng ta cần phải tìm ra những hoạt thi còn sót lại nếu đúng như người nói thì để những vật này ở ngoài sẽ rất phiền phức ôi tìm mới có biện pháp gì không lục cảnh hỏi đương nhiên có độc nhãn đạo nhân đáp việc này nói đơn giản thì dễ mà nói phiền phức cũng thật phiền phức vừa nói hắn vừa liếc nhìn lục cảnh người cứ nói đi nếu có gì muốn ta làm cứ việc phân phó lục cảnh nghe vậy trong lòng cũng nghĩ tới việc bảo vệ căn cứ gần đó Hắn muốn nơi này yên bình, dù cho người sống không được yên ổn, chỉ ít cũng không muốn người chết đến tham gia náo nhiệt. Được, độc nhãn đạo nhân không nói thêm gì nữa. Người nói nhưng hoạt thi ấy ưa thích công kích người sống. Ta sẽ bố trí một đại trận, chỉ cần không ngừng phóng ra sinh khí, chúng sẽ tự động bị thu hút. Tất cả hoạt thi sẽ kéo đến, lục cảnh nghe xong, tinh thần lập tức sáng lên, nói. biện pháp này rất hay, đúng là như vậy, việc lục soát từng vùng một sẽ mất rất nhiều thời gian và hiệu quả thấp hơn nữa không ai có thể đảm bảo rằng trong quá trình lục soát những khu vực đã tìm kiếm sẽ không có hoạt thi lọt qua còn biện pháp của độc nhãn đạo nhân thu hút chúng ra khỏi nơi ẩn náu quả thực là nhanh gọn hơn rất nhiều đại trận ta có thể bố trí nhưng nếu muốn phát huy tác dụng còn thiếu một vật vật gì vật này nếu muốn phát ra sinh khí trong trận pháp đương nhiên phải có sinh khí độc nhãn đạo nhân nói ngươi giúp ta tìm một vật sinh khí càng chân thật càng tốt đặt ở trung tâm trận pháp tại trận nhãn chỗ sinh khí đủ nhất Vậy ta tự mình vào trong đó không phải là được rồi sao? Lục Cảnh suy nghĩ một lát rồi nói. Người là vạn vật chi linh. Nếu nói ai có sinh khí đủ nhất, chắc chắn chính là người. Nhưng độc nhãn đạo nhân lại đáp. Người không được. Trận pháp này là rút sinh khí từ bên trong rồi thả ra ngoài. Nếu như người không muốn bị rút khô sinh khí, tốt nhất là nên cách nó xa một chút. Lục Cảnh cảm nhận được độc nhãn đạo nhân yêu cầu này có phần có dụng ý thử thách. Nếu không, hắn có thể bố trí xong trận pháp, rồi tự mình đi tìm vật cần thiết. Để bỏ vào mà không mất quá nhiều thời gian Lục cảnh quan sát xung quanh Rồi hỏi lại Ôi tìm bối Trận pháp này là hút hết sinh khí một lần Hay là từ từ rút ra một chút Vừa rút vừa thả Không phải hút hết một lần Độc nhãn đạo nhân đáp Ta có thể điều chỉnh tốc độ rút sinh khí của đại trận Nếu rút sạch sinh khí Trận pháp sẽ không thể tiếp tục vận hành Vậy nếu trong quá trình trận pháp vận hành Nửa chừng lại ném vật vào Để bổ sung sinh khí thì sao Ta biết ngươi định làm gì Độc nhãn đạo nhân lắc đầu. Nhưng biện pháp này cũng không thực hiện được Ta chỉ có thể rút ra một vật sinh khí mỗi lần Không thể pha trộn Dù cùng một loại đồ vật cũng không được Ví dụ, nếu ngươi chọn một con dây đặt vào trận nhãn Nhưng thấy con dây đó không thích hợp Rồi lại chọn một con dây khác ném vào Khi cũng không có tác dụng Dừng lại một chút, hắn lít nhìn lục cảnh Thế nào, ngươi có thể tìm được vật thỏa mãn yêu cầu của ta không? Không cần thời gian quá dài Chỉ cần vật của ngươi Có thể duy trì được một nén ngang Chắc chắn hoạt thi trong rừng này sẽ bị hấp dẫn Lục cảnh vẫn im lặng suy nghĩ Lần này không nói thêm lời nào nữa Quay người trực tiếp đi vào rừng Tây Một lát sau, độc nhãn đạo nhân Nhìn thấy lục cảnh mang theo một cây nhỏ ra Không khỏi cảm thấy thất vọng Hắn biết yêu cầu của mình có chút cao Nhưng cũng không phải cố tình làm khó lục cảnh Trong rừng ít nhất có 3 món đồ ẩn Chứa sinh khí đầy đủ để hắn sử dụng trong đại trận Nhưng cuối cùng Lục cảnh chẳng tìm thấy món nào Mà chỉ mang theo cây sơn cha Thường thấy trong rừng ra ngoài Thái độ ứng biến của hắn độc nhãn đạo nhân trong lòng không khỏi lắc đầu, đồ này không được. thấy lục cảnh định đặt cây sơn cha vào trận nhãn, độc nhãn đạo nhân cuối cùng không nhịn được, lên tiếng ngăn cản. vậy có thể không? lục cảnh vẫn kiên quyết nói. hắn vừa nói xong, vừa đào một cái hố, có vẻ như định trồng lại cây sơn cha xuống đất. độc nhãn đạo nhân im lặng một lúc, rồi nói: cỏ cây trong thiên nhiên, mặc dù có chứa sinh khí, nhưng vẫn kém xa sinh khí của người và thú. nếu đưa chúng vào đại trận của ta, chắc chắn ngay cả thời gian uống cạn nửa chén trà cũng không chống đỡ nổi hơn nữa chúng sinh trưởng rất chậm ngươi cho dù trồng chúng xuống cũng không hy vọng gì lớn không sao ta còn có pháp thuật có thể sử dụng lục cảnh đáp pháp thuật gì độc nhãn đạo nhân hỏi pháp thuật khiến cây cối xanh tươi lục cảnh nói độc nhãn đạo nhân hơi giật mình đây không phải là pháp thuật trồng trọt sao ngươi mới vào thư viện chưa đầy một năm sao lại học được loại pháp thuật vô dụng này lục cảnh im lặng à ta không phải nói pháp thuật này vô dụng mà là các ngươi bây giờ không thể dùng được mỗi người đều có giới hạn về thời gian và tinh lực Nhất là đối với những người mới bước vào tu hành như các ngươi Nên học những thứ hữu dụng hơn Đã Độc nhãn đạo nhân nói Dù vậy, ý tưởng của ngươi lại rất sao diệu Nói như vậy ta đã trách oan ngươi Độc nhãn đạo nhân nhìn về phía lục cảnh Ánh mắt cũng hòa hoãn hơn nhiều Nhưng ngươi có chắc là đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện chưa Sự tình gì Lục cảnh hỏi Đây không phải thư viện Trước kia ở thư viện Pháp thuật dễ dàng thi triển Nhưng ở đây thì không thể như vậy Hơn nữa tiêu hao cũng rất lớn Độc nhãn đạo nhân giải thích không sao Ta đã hoàn tất trúc cơ, lục cảnh đáp. À, ta lại quên chuyện này. Độc nhãn đạo nhân nói, dù ngoài miệng nói vậy, nhưng vẻ mặt không mấy tin tưởng lục cảnh có đủ bí lực để thực hiện điều này. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Người trẻ tuổi thường như vậy, không động phải khó khăn lớn, không biết được sự bao la của trời đất. Dù sao, nếu lục cảnh thất bại, thì cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Nhưng ít nhất, nếu có thể cho hắn một bài học sâu sắc, thì cũng không phải là vô ích. Vì thế, cũng còn tốt hơn là sau này chủ quan khinh địch Đến khi mất mạng mới hối tiếc vì vậy độc nhãn đạo nhân mới nói vậy thì làm theo lời ngươi đi lục cảnh nghe vậy liền tăng nhanh động tác đem cây sơn tra kia gieo xuống sau đó còn lấp đất lại đập cho bằng phẳng độc nhãn đạo nhân đợi hắn lùi xa hai trượng liền bắt đầu vận chuyển đại trận chỉ thấy cây sơn tra vốn đã rụng hơn phân nửa lá bất chợt run lên miếng chiếc lá còn lại trên ngọn cây cũng bắt đầu khô héo rơi xuống chẳng bao lâu sau cây hoàn toàn trụi lụi không cần độc nhãn đạo nhân phải nhắc nhở Lục Cảnh bên cạnh đã vỗ tay một cái, và chỉ trong chốc lát, cây lại bắt đầu xanh tươi, những mầm non từ gốc cây lại vươn lên. Ngoài mặt Độc Nhãn đạo nhân vẫn không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn sóng lớn. Mặc dù hắn không tu luyện qua loại pháp thuật này, nhưng đã từng chứng kiến người khác sử dụng. Vì vậy lúc này hắn có thể nhận ra rằng Lục Cảnh đã nắm vững loại pháp thuật này một cách sâu sắc, nếu không thì không nhiều người có thể sử dụng thành thạo như vậy. Tuy nhiên, chính vì thế mà Độc Nhãn đạo nhân càng thêm khó hiểu một người tài giỏi như vậy, sao lại không tu luyện một cách nghiêm túc, mà lại chỉ biết mải mê với việc trồng trọt? Cứ như thế này chẳng phải là lãng phí tài năng sao? Vì vậy hắn cũng không thể phủ nhận rằng nhờ vào khu vườn của lục cảnh, sinh khí trong đại trận đã nhanh chóng gia tăng, cây sơn tra kia cũng rõ ràng trở nên tươi tốt hơn hẳn. Nhưng độc nhãn đạo nhân không muốn để lục cảnh quá kiêu ngạo, ben lén lút điều chỉnh để giảm tốc độ tăng trưởng của sinh khí trong trận pháp. Cây sơn tra kia dù đã cứng cáp hơn, nhưng không lâu sau lại có dấu hiệu héo úa trồi non chưa kịp trưởng thành đã bắt đầu khô héo. thấy vậy, lục cảnh cũng không tỏ ra lo lắng, chỉ đơn giản lại ném thêm một cây xanh tươi khác vào. độc nhãn đạo nhân không chịu thua, tiếp tục điều khiển trận pháp, cố gắng hấp thụ sinh khí từ cây anh đào. tuy nhiên, lục cảnh không để tình hình của cây sơn cha kéo dài lâu, mà đã ngay lập tức đem một cây xanh tươi thứ ba vào trận. dù mùa đông đã đến gần, cây sơn cha này sau khi bị lục cảnh tác động mạnh, lại đâm chồi nảy lộc và mọc ra lá xanh mới. độc nhãn đạo nhân không thể tin vào mắt mình, sự khinh thường trước đây giờ đã hoàn toàn biến mất. Hắn bắt đầu toàn lực đối phó, mặc dù lục cảnh không thể nhìn thấy, nhưng hắn cũng cảm nhận được một nguồn sinh khí mạnh mẽ đang bùng lên, rồi nhanh chóng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, không chỉ là khu rừng phía sau hắn, mỏ đá, mà ngay cả mỏ đá bên ngoài cũng có thể cảm nhận được luồng sinh khí rời rào này. Lục cảnh trong lòng tán dương, quả nhiên tiền bối là tiền bối, đại trận này hiệu quả thật sự rất nhanh chóng, cứ như vậy, cho dù có gặp phải hoạt thi từ mỏ đá bên ngoài chạy đến, cũng sẽ bị hút trở lại, hắn không cần lo lắng có kẻ lọt lưới. Tránh được việc, nửa đường đột nhiên đổi ý, cầu sinh vào lúc tận thế. Đang suy nghĩ, Lục Cảnh bỗng thấy một con thỏ, từ trong rừng lao ra, phóng thẳng vào đại trận. Con thỏ này khác biệt với những con thỏ bình thường, rõ ràng mang theo một cô ý chí nóng nảy. Hơn nữa hai tay đều không còn, mắt đỏ ngổ một cách đáng sợ. Lục Cảnh liên bước lên ninh đón, một kiếm chém đứt đầu nó. Sau khi thu kiếm, hắn không quên tiếp tục bổ sung, một cây xanh ung tươi tốt cho cây anh đào ở phía sau. Con thỏ này xuất hiện như một tín hiệu. Sau đó trong rừng lại có hai con ngựa lao ra Bốn vó mở rộng Hướng về phía lục cảnh mà tới Lục cảnh đầu tiên suy nghĩ một chút Rồi lập tức ra lệnh cho ngựa sự hồ quang bay ra Đâm vào đầu một con ngựa Sau đó hắn hợp kiếm Lại chém tiếp một con ngựa Lúc này lục cảnh dùng sức hơi quá mạnh Không chỉ chém đứt đầu ngựa Mà thân thể con ngựa cũng bị bổ ra làm đôi Khiến bầu trời đầy máu rơi xuống Tuy vậy lục cảnh không hề có biểu cảm gì trên mặt Diếp địch một cách liên tiếp Mà không lộ ra chút vui mừng tựa như đang là một việc nhỏ không đáng kể, trước hết, Lục Cảnh cảm thấy không có gì đặc biệt trong chuyện này. Thứ hai, trước mặt vị tiền bối độc nhãn đạo nhân của Thiên giám, Lục Cảnh cảm thấy mình nên tỏ ra khiêm tốn hơn một chút. Trước kia, những chuyện đời người đi qua, hắn chưa từng gặp qua, những thủ đoạn nhỏ của mình, chắc hẳn cũng khó lọt vào mắt của bậc cao nhân như vậy. Tuy nhiên, hắn lại không biết rằng, trong lòng độc nhãn đạo nhân lúc này đã sóng gió dậy lên, bởi vì cảnh tượng trước mắt này, ông chưa từng thấy qua bao giờ. Tiểu tử này hiện giờ đã phóng ra bao nhiêu Là cỏ xanh tươi tốt Sao đến giờ vẫn chưa bộc lộ chút bí lực nào Không tiếp tục diễn biến nữa sao Hơn nữa, ông cũng vừa mới nhận thấy Tiểu tử này còn giống như đang tu luyện ngự kiếm thuật Thật là đáng kinh ngạc. Người trẻ tuổi bây giờ đều mạnh mẽ như vậy sao Mới đến đã trực tiếp khiêu chiến thử thách khó nhất Ngự kiếm thuật là môn công pháp Mà người bình thường có thể tu luyện được sao Nhưng nhìn hắn, có vẻ như đã tu luyện Đến cảnh giới linh động Đúng vậy, không sai Tiểu tử này đã có thể dùng kiếm để đả thương đối thủ ít nhất cũng đã đạt đến mức linh động, nhưng mà hắn luyện như thế nào? Độc Nhãn đạo nhân nhớ không lầm, người bình thường tu luyện đến hàm quan ít nhất cũng phải mất 6 đến 7 năm, huống chi tiểu tử, tử này lại còn dành thời gian vào việc luyện cái cỏ xanh tươi tốt này, chẳng có tác dụng gì. Đúng lúc độc nhãn đạo nhân đang bối rối không hiểu, Lục Cảnh lại lao vào rừng cây, tiếp tục chiến đấu với mấy con quái vật. Những con hòa thi này phần lớn đều là động vật trong rừng cây trước kia, giống như con mai hoa lộc mà Lục Cảnh và Ngọc Chân đã gặp. Sau khi bị cắn trở thành bộ dáng hiện tại Điều này khiến lục cảnh cảm thấy lo lắng Tuy nhiên may mắn thay Nhờ có nhất tuyến thiên Bọn chúng gần như không thể ra ngoài Hiện tại khi bị đại trận của độc nhãn đạo nhân thu hút Chúng đều chạy đến và bị lục cảnh thành trừ bằng phương pháp vật lý Trận chiến này kéo dài một khoảng thời gian Di trì liên tục trong một nén nhang Và trong rừng cây không còn bất kỳ sinh vật nào xuất hiện Tuy nhiên độc nhãn đạo nhân cảm thấy mệt mỏi Thực ra với tu vi của hắn Lẽ ra thời gian ngắn như vậy không thể khiến hắn cảm thấy quá sức, nhưng không hiểu sao lòng háo thắng trong hắn lại nổi lên, khiến hắn vận dụng đại trận đến mức cực hạn, hắn cứ liên tục hút chân khí mà không ngừng. Ban đầu là để cho người trẻ tuổi nhận thức được sự rộng lớn của thế gian, nhưng nhìn lục cảnh một bên bận rộn chiến đấu, một bên lại dễ dàng tạo ra sinh khí xanh tươi, khiến hắn cảm thấy bất an. Cho đến lúc này, dù tinh thần vẫn còn phấn chấn, nhảy nhót vui mừng, hắn lại nhận thấy năng lượng của mình tiêu hao nhanh chóng. Dù vậy, lục cảnh tất nhiên không có ý định từ bỏ. Hắn không muốn mở miệng trước, vì vậy dù trong rừng cây đã không còn hoạt thi xuất hiện, độc nhãn đạo nhân vẫn tiếp tục duy trì đại trận. Tuy nhiên, sau một lúc, lục cảnh lại nghe thấy một tín động từ trong rừng cây. Một lát sau, chỉ thấy một phụ nhân chỉ còn lại một cánh tay và nửa thân thể, vội vã chạy ra từ trong rừng, quả nhiên, còn có. Lục cảnh trong lòng lại thầm khen sự thận trọng của độc nhãn đạo nhân, khó trách lúc trước trong rừng không có động tĩnh. Hắn vẫn im lặng, chắc hẳn đã đoán trước được cảnh tượng này sẽ xảy ra. tuy vậy. Khi nhìn thấy phụ nhân ấy, lục cảnh cũng không khỏi thờ dài. Trước đó, độc nhãn đạo nhân đã cho hắn thời gian một nén nhang và đó không phải là không có lý do. Một người bình thường, nếu chạy hết sức, thời gian ấy quả thực không sai biệt lắm. Dù vị trí của hắn trong rừng có ở đâu đi nữa, cũng có thể chạy đến đây trong thời gian. đó. Tuy nhiên, khi đã biến thành hoạt thi, tốc độ chỉ biết càng nhanh. Nếu phụ nhân này phải mất một khoảng thời gian dài như vậy mới chạy tới, Khi rõ ràng trước đó, nàng không hề ở trong sơn cốc này. Điều này có nghĩa là, cuối cùng, vẫn có hoạt thi đã rời khỏi nơi đây. Lục cảnh nhìn về phía độc nhãn đạo nhân, thấy sắc mặt hắn cũng không được tốt. Biết rằng, hắn chắc hẳn cũng nghĩ đến vấn đề tương tự. Chỉ cần có một cá lọt lưới, dù chỉ là một con, chạy ra ngoài cũng có thể mang đến phiền toái lớn. Vì những sinh vật này, lây lan nhanh chóng, có thể khiến dịch bệnh, bùng phát. Nhận thức được điều này, độc nhãn đạo nhân cũng không còn tiếp tục dạy bảo lục cảnh nữa mà bắt đầu tập trung điều khiển đại trận, tranh thủ thời gian để thu hút những hoạt thi chưa chạy xa, gom hết lại một mẹ. Theo thời gian trôi qua, quả thật có ngày càng nhiều những hoạt thi nhân lại tiếp tục từ trong rừng chạy đến. Tuy nhiên, nhìn vào bộ trang phục của bọn họ, đa phần là dân làm từ các khu vực xung quanh hoặc những người nông dân. Những người này rõ ràng không phải là những kẻ ban đầu đã rời khỏi đây. Độc nhãn đạo nhân bắt đầu cảm thấy trong đan điền của mình có chút trống rỗng. Đây là phản ứng bình thường khi bí lực bị tiêu hao quá mức. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là hắn phát hiện ra rằng. Lục cảnh không hề có dấu hiệu mệt mỏi như những người khác. Phải biết rằng hắn là một tu sĩ tam cung rèn chấn trong khi Lục cảnh mới chỉ hoàn thành trăm ngày luyện khí. Dù cho đối phương tiêu hao bí lực không quá lớn, nhưng kết quả không thể như thế này. Dù vậy chuyện đã đến mức này, hắn ngoài việc duy trì trạng thái hiện tại thì không còn biện pháp nào khác. Vì vậy, độc nhãn đạo nhân lấy từ trong túi ra một viên đan dược đặt lên lòng bàn tay rồi không chút do dự nuốt xuống. Đây là loại đan dược có thể giúp khôi phục bí lực và hiệu quả lại vô cùng tốt mỗi viên đều rất quý giá, nhưng là một tiền bối, độc nhãn đạo nhân, đương nhiên không thể hẹp hòi. vì vậy hắn nói với lục cảnh tiểu tử, ngươi cũng đã tiêu hao không ít bí lực rồi, đến ăn một viên đi. lục cảnh từ chối, đa tạ tiền bối, nhưng ta không cần đâu. nghe vậy, độc nhãn đạo nhân không khỏi lo lắng, thầm nghĩ, hào tiểu tử, thật sự là không có chút mặt mũi nào với ta sao? ngươi không thấy ta đã ăn rồi sao? nếu ngươi không ăn, chẳng phải sẽ làm lộ ra ta vô dụng sao? thế là hắn cố nhịn không được, vậy là độc nhãn đạo nhân liền lấy ra uy nhiêm của bậc tiền bối, nghiêm túc nói với lục cảnh: chúng ta tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng ta nhìn ngươi rất thuận mắt, vậy thì coi như đây là lễ gặp mặt, ngươi nhất định phải nhận lấy. lục cảnh thấy vậy, ngược lại cũng không tiện từ chối, nghĩ thầm rằng, dù sao chỉ nhận một chút, cũng không mất gì. thế là hắn tiến lên, từ tay độc nhãn đạo nhân cầm lấy bình thuốc, nói: đa tạ ô tiền bối. độc nhãn đạo nhân liếc mắt một cái, khóe mắt hơi run rẩy, hắn chỉ định để lục cảnh cầm một viên, chứ không phải toàn bộ bình thuốc. Đây là vật quý giá, Nét là khi bí lực của hắn ngày càng cạn kiệt, số thuốc còn lại cũng không nhiều. Tuy vậy, khi Lục Cảnh đã cầm lấy, hắn cũng không tiện đòi lại, chỉ có thể một bên lòng đau như cắt, một bên lại mỉm cười nói, "Không sai, người trẻ tuổi phải nên hào phóng một chút." Lục Cảnh không ngờ rằng, mặc dù ở Tiền Bối nhìn có vẻ cứng nhắc, nhưng tính cách lại rất hào phóng, này không chỉ vượt ngàn dặm xa xôi đến giúp hắn xử lý chuyện hoạt thi, mà còn kiên quyết muốn niết cho hắn một bình đan dược. Mặc dù Lục Cảnh không thể sử dụng đan dược này, nhưng hàn vẫn có thể đem bán lấy tiền hoặc đưa cho hạ hòe, yến quân những người khác tóm lại hắn chẳng thiệt thòi gì do vậy lục cảnh cảm thấy mình không còn lý do để lười biếng nữa lại càng phải nỗ lực hơn hắn liền lấy ra một ít nhân sâm bắt đầu phất mạnh tay vung về phía cây sơn tra khiến cho những cành lá xanh um tươi tốt bừng lên nghi chẳng phải tốn sức chỉ sau một thời gian ngắn cây sơn cha lập tức thay đổi cành lá không chỉ rậm rạp hơn mà còn bắt đầu nở những bông hoa nhỏ màu trắng dài rác trên lá xanh tạo thành một cảnh đẹp mê người. chưa hết, trên cây bắt đầu xuất hiện quả. lúc đầu còn xanh, nhưng không lâu sau chúng chuyển sang đỏ và cuối cùng trở nên đỏ rực, chịu nặng đến nỗi các cảnh phải cúi xuống. nhìn cảnh tượng này, lục cảnh không khỏi cảm thấy có chút sao động, như muốn đưa tay hái một quả. độc nhãn đạo nhân thấy vậy, không còn vẻ kinh ngạc như trước nữa, bởi giờ đây hắn chỉ cảm thấy im lặng. dưới tác dụng không ngừng rút sinh khí từ đại trận, cây sơn cha không những không suy kiệt, mà lại càng phát triển mạnh mẽ, giao hòa kết trái. Cảnh tượng này khiến cho hắn chẳng biết giải thích sao cho hợp lý. Mặt khác, độc nhãn đạo nhân nhận thấy rõ, lục cảnh từ trước đến nay vẫn chưa hề dùng đến viên đan dược nhỏ trong bình. Liệu trúc câu hoàn mỹ có thật sự kỳ diệu đến vậy sao? Độc nhãn đạo nhân chỉ cảm thấy hoang mang. Từ lúc lục cảnh cắm cây sơn tra xuống đất, mọi chuyện đã hoàn toàn đi cháy khỏi những gì hắn dự tính. ngay khi độc nhãn đạo nhân còn đang nghi ngờ về cuộc đời của mình, lục cảnh lại tự tay đâm sáu cỗ hoạt thi. Sau đó, một khoảng thời gian dài. Không có thêm hoạt thi nào xuất hiện Nói về việc này Có lẽ cũng phải cảm ơn các vị trong thanh lòng trại Nếu không phải vì vùng đất này Có tình trạng trộm cướp nghiêm trọng Các nông dân ở đây Không phải vào thành huyện Mà lại phải gia nhập các thổ phỉ Thì tai họa hoạt thi lần này Không chỉ ảnh hưởng đến một vài người Mà rất có thể sẽ gây ra một trận đại thi chiều Tuy nhiên Đầu mối gây ra tai họa này vẫn chưa lộ diện Lục cảnh có chút lo lắng Vì tên kia không còn ở gần đây Dù sao đã qua 7 đến 8 ngày Từ khi sự việc xảy ra Thời gian dài như vậy có thể hắn đã bỏ trốn rất xa, tất nhiên cũng có một khả năng khác, đó là sau khi hoạt thi rồi đi không lâu, có thể đã gặp phải cao thủ võ lâm giải quyết, khiến cho hiện tại hai người bọn họ không thể tìm thấy. Nếu có thể chọn lựa, lục cảnh tất nhiên hy vọng là khả năng sau, nhưng hắn cũng hiểu rằng không thể chỉ dựa vào may mắn, độc nhãn đạo nhân xoa xoa chán, nơi đó mồ hôi đã diễn ra. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tiêu hao rất nhiều sức lực, dù vừa mới dùng đan dược để bổ sung một chút, nhưng cũng không thể nào chống đỡ lâu dài là một lão luyện giám sát, hắn tuyệt đối không bao giờ để mình tiêu hao hết bí lực. khi mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, hắn luôn đảm bảo rằng ít nhất ba thành bí lực còn lại, đấy chính là lý do trước kia hắn luôn có thể biến nguy thành an. lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi nói với lục cảnh: hôm nay chỉ đến đây thôi, ta sẽ thủ lại trận pháp. ngươi hãy viết một phong thư gửi về trong trại, nói cho bọn họ những chuyện đã xảy ra ở đây, sau đó bảo bọn họ liên lạc với quan phủ tử huyện, phái người đi điều tra, tìm kiếm kỹ lưỡng trong phạm vi trăm dặm xung quanh. mặt khác. Cũng đừng quên hỏi thăm dân chúng trong vùng Xem có ai nhìn thấy kẻ điên nào cắn người hay không Mặc dù chủ động đề nghị lui trận Có phần làm giảm đi uy nghiêm của tiền bối Nhưng độc nhãn đạo nhân cũng không có sự lựa chọn nào tốt hơn Trước kia hắn vẫn cố gắng chống đỡ Nhưng giờ đây hắn đã nhận ra Nếu tiếp tục kéo dài Cũng không có gì thay đổi Không biết tiểu tử này luyện thế nào mà bí lực Cứ như không bao giờ hết Khiến cho độc nhãn đạo nhân trong lòng phải thán phục hậu sinh Tuy vậy lục cảnh lại không suy nghĩ nhiều về chuyện này khi thấy độc nhãn đạo nhân muốn lui trận, hắn chỉ nghĩ đơn giản là đến giờ phải kết thúc rồi. dù sao đại trận này dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có phạm vi nhất định. khi hòa thi đã bị hút hết trong phạm vi của trận, nếu tiếp tục vận hành đại trận thì hòa thi ngoài phạm vi sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. do đó kế tiếp chỉ có thể dựa vào lực lượng của quan phủ địa phương và bách tính. đang suy nghĩ, lục cảnh lại bỗng nhiên dừng bước. độc nhãn đạo nhân nhíu mày, chưa kịp lên tiếng liền nghe lục cảnh nói, Ô tiền bối, xin hãy tạm dừng trong lòng độc nhãn đạo nhân hơi động liền hỏi ngươi phát hiện gì rồi sao lục cảnh gật đầu ta nghe thấy tín động trong rừng có vật gì đó đang chạy về phía chúng ta Đó có phải giả thú không không phải và di chuyển rất nhanh lục cảnh đáp rồi nhắm mắt lại cẩn thận vật đó sắp ra khỏi cánh rừng rồi khi độc nhãn đạo nhân nhìn về phía cánh rừng lại không thấy gì lúc này độc nhãn đạo nhân suýt nữa tưởng rằng lục cảnh đang đùa giỡn với mình tuy nhiên Ngay khi đó hắn thấy lục cảnh đột một đưa tay chỉ về một phương hướng nào đó chỉ sau một khắc Hắn thấy một thanh tiểu kiếm lơ lửng giữa không trung, lao nhanh về phía đó, Lục Cảnh cũng lập tức theo sát, lao về phía trước như một con báo săn mồi. Động tĩnh lớn, khiến cho Độc Nhãn đạo nhân vốn đang chăm chú, cũng phải giật mình, như thể một tín sấm vang lên giữa ban này. Cùng lúc đó, từ trong rừng vang lên một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó là âm thanh của vật gì đó đang nhanh chóng rút lui. Đến lúc này, Độc Nhãn đạo nhân sao còn không nhận ra rằng, Lục Cảnh đã câu được một con cá lớn. Thế là, Lục Cảnh quyết định thu lại trận pháp rồi vận dụng khinh thân thuật nhanh chóng đuổi theo. khi hắn vừa chạy đến gần sườn núi liền nghe thấy tiếng giao đấu từ trong rừng vọng lại. tuy nhiên âm thanh ấy lúc gần lúc xa khiến hắn không thể xác định được chính xác phương hướng nên đuổi theo. hắn hiểu rằng nguyên nhân là do cả hai bên đều di chuyển rất nhanh. lúc này độc nhãn đạo nhân thử đuổi theo hai lần nhưng vì tay chân ông ta lóng ngóng không thể theo kịp đành phải từ bỏ. ông lại lấy ra những vật liệu để bày trận. trong khi đó đội cảnh tiếp tục đuổi theo bóng dáng kia. Chạy một quãng khá xa, hắn nhận thấy đối phương có vẻ định chạy vào sâu hơn trong rừng rậm, nên chuẩn bị vòng ra bên phải để chặn đường, nhưng không ngờ, đối phương lại chỉ dương đông kích tây, hắn làm ra vẻ muốn chạy trốn, rồi đột nhiên dừng lại giữa đường. Ngay lúc, Lục Cảnh ngắn sông tới, đối phương bất ngờ cúi đầu và một ngụm cắn mạnh vào bắp chân của hắn. Lục Cảnh thấy thế liền không chút do dự, lập tức vung chân lên, cú đá của hắn suýt nữa đá nát bụng đối phương, nhưng kỳ lạ thay, thân ảnh kia dường như không cảm thấy đau đớn gì chỉ nhanh chóng túm chặt lấy bắp chân của Lục Cảnh, sau đó, không để Lục Cảnh kịp phản ứng, đối phương cắn mạnh vào chân hắn. Lúc này, hắn cảm giác như đang bị cắn vào một khối thịt béo, nhiều mỡ. Tuy nhiên, kỳ lạ là Lục Cảnh không hề có dấu vết nào trên đuổi, mà ngược lại, hàm răng của đối phương lại bị chấn động, rơi ra một hàng. Lục Cảnh nhân cơ hội nắm chặt cổ hắn, tay kia lập tức vươn tới sơn hỏa, chuẩn bị tách đầu hắn ra khỏi thân thể. Tuy nhiên, Lục Cảnh không ngờ rằng, sức lực của vật kia lại lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn vào khoảnh khắc nàn cân treo sợi tóc vật ấy đã thoát khỏi tay hắn khiến cho một kiếm của lục cảnh chém hụt chỉ trúng vào xương bả vai của hắn lục cảnh trong lòng thầm mắng một tiếng chỉ biết đứng nhìn thân ảnh kia cứ thế thoát khỏi tay hắn điều đáng tiếc không phải là nó chạy đi mà còn mang theo hai thanh phi kiếm của hắn lục cảnh cảm giác được còn quái vật này dù tốc độ và sức mạnh đều vượt trội hơn hẳn so với những kẻ hắn từng gặp trước đây nhìn hai bên thật sự không thể so sánh nổi hơn nữa có thể nói con quái vật này dường như còn có trí tuệ nhất định. trước đó nó đã chạy đến một khu rừng bên cạnh, nhưng vẫn chưa hề ra ngoài. rõ ràng là nhận thấy nguy hiểm. khi bị lục cảnh truy đuổi, nó còn cố tình lừa dối, bị chạy trốn, rồi lại quay đầu tấn công ngược lại. chính vì gặp phải lục cảnh, kế sách của nó mới không thành công và phải bỏ lại một hàng răng. nếu là người khác, có lẽ đã bị mắc bẫy. khi giao đấu, lục cảnh cũng cẩn thận quan sát đối phương, phát hiện kỳ lạ, ngoài hai vết thương ở cổ và bụng dưới, thân thể đối phương rõ ràng không hề hấn gì. Hơn nữa, vết thương ở cổ không phải do bị cắn Mà rõ ràng là do bị đau đâm vào Còn vết thương ở bụng dưới lại Là do lục cảnh trước đó ném ra hồ quang Lục cảnh lập tức nghĩ đến một người Trần Tam, kẻ đứng đầu nhóm khai thác đá Hắn từng tập hợp nhân lực Bắt cóc chủ mò đá Rồi dẫn đầu một nhóm người vào rừng làm cướp Đáng tiếc là hắn không đạt được thành tựu gì Chỉ vì tranh giành tài sản Mà bị thuộc hạ cắt cổ Người này không phải bị quái vật cắn chết Mà có thể nhờ viên Ngọc Thiền mà được sống lại Lục Cảnh chú ý đến con Ngọc Thiền trong bộ quần áo của Khương Thịnh là vì Ngọc Thiền từ xưa đến nay luôn có mối quan hệ với người chết nhiều nơi có tập tục tương tự khi trồn cất người chết người ta thường thả một con Ngọc Ve vào miệng người chết với ý nghĩa không chỉ xua đuổi tà ma cho người sống mà còn bảo vệ thi thể của người chết thậm chí có người tin rằng linh hồn người chết có thể mượn sức Ngọc Thiền để hóa thân phi thăng lên tiên giới Lục Cảnh không rõ Kim Quang Đạo Nhân rút cuộc đã làm gì để Trần Tam có thể sống lại nhưng rõ ràng. Sự việc sau đó đã vượt khỏi sự kiểm soát của hắn Và chính điều đó đã khiến hắn phải bỏ mạng Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn không thể lý giải được một điều Tại sao Trần Tâm lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những hoạt thi thông thường Chẳng lẽ Ngọc Thiền có thể giúp hoạt thi sống lại Và trở nên mạnh mẽ hơn Dựa theo lời của Khương Thịnh trước đó Hắn nói rằng sẽ chịu trách nhiệm giết chết Những người bị kim quang đạo nhân phục sinh Mặc dù Lục Cảnh không trực tiếp động thủ với Khương Thịnh nhìn nhìn dáng vẻ của hắn, Lục Cảnh biết võ công của Khương Thịnh chắc chắn không mạnh. Nếu không, hắn đã không phải chạy trốn vào khu nhà nhỏ, dựa vào sinh thái tuần hoàn để miễn cưỡng giữ mạng, mà đã có thể rẽ một con đường máu chạy ra khỏi sơn cốc. Về điều này, Lục Cảnh có hai suy đoán: một là thực lực của Hoạt Thi có mối quan hệ trực tiếp với thời gian chết. Điều này khiến hắn nhớ đến những bộ phim cương thi nổi tiếng của Hồng Kông trước đây, vốn rất phổ biến và đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc. Những con cương thi trong các phim ảnh thường càng già càng mạnh mẽ trăm năm so với mười năm thì mạnh hơn, ngàn năm so với trăm năm thì càng mạnh hơn, vạn năm thì vô địch dưới trời tuy nhiên dù Trần Tam chết sớm hơn so với hai trăm người trong sân cốc nhưng cũng không phải là quá sớm nhiều nhất cũng chỉ thiếu nửa năm thực lực của hắn không thể mạnh đến mức không hợp lý như vậy vì vậy lục cảnh cá nhân vẫn nghiêm về giả thuyết thứ hai đó là hoạt thi có thể thông qua việc biến những người khác hoặc động vật thành hoạt thi để tăng cường sức mạnh thậm chí còn có thể mở ra một phần linh trí, điều này cũng giải thích tại sao những con hoạt thi lại ưa thích cắn người, bởi đó là cách thức tiến hóa của chúng. Trần Tam đã tiêu diệt Kim Quang đạo nhân và 200 tín đồ trong sơn cốc này, nên sự cường đại hiện tại của hắn là có lý do hợp lý. Lục Cảnh vừa suy nghĩ, vừa không ngừng bước chân, chăm chú đuổi theo Trần Tam. Tuy nhiên, Trần Tam rất xảo quyệt, không dám đối đầu trực diện với Lục Cảnh. Dù bị đuổi kịp, hắn chỉ giao đấu với Lục Cảnh vài chiêu, hoặc là dùng thân thể mạnh mẽ miễn cưỡng chịu đựng đòn tấn công của lục cảnh rồi tiếp tục bỏ chạy trần tam đã chết lâu rồi kinh mạch cũng đã héo rút từ lâu vì vậy dù lục cảnh dùng nội lực công kích hiệu quả đối với hắn cũng có hạn dù sao thì ngươi không thể nào làm cho một người đã hư thối toàn thân ngũ tạng lục phủ đều mục nát mà vẫn có thể gây ra nội thương được Người đã hư thối thì không sợ nhưng nội thương thì lại khó chữa hơn lục cảnh đuổi theo một lát nhưng vẫn không thể bắt được người huyết khí trong cơ thể bắt đầu dâng cao đáng tiếc là sơn hải nhất chạm cây đao đã dùng hết khi trước Mặc dù lúc này có đầy đủ linh khí Nhưng vì bị hạn chế sử dụng Ít nhất là trong hôm nay không thể dùng lại Hai thanh phi kiếm của hắn hiện giờ Cũng đều đang ở trên người trần thảm Còn lại thanh tiểu kiếm màu xanh biếc, Lục cảnh đã đặt tên là Đậu xanh Tuy vẫn còn trên người Nhưng vừa mới luyện hóa Nắm trong tay có thể sử dụng Nhưng ném ra thì lại rất khó khăn Đuổi theo một lát Lục cảnh chợt thấy thân thể trần tam đột nhiên dừng lại Lúc đầu lục cảnh nghĩ rằng Kẻ này lại muốn giở cho gì Nên cũng đứng tại chỗ không vội vàng tiến lên. sau đó hắn thấy trần tam đổi phương hướng vội đâu chạy đi. tuy nhiên vừa chạy được mấy bước hắn lại dừng lại và trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc. lúc này trong đầu lục cảnh chợt lóe lên một tên gọi của trận pháp hoạn địa vi lao. trước đây tại biệt hữu động thiên hắn đã từng thấy tình hướng sử dụng trận pháp này để đối phó với cốc trọng lăng. lần này người sử dụng chính là độc nhãn đạo nhân. quả nhiên không lâu sau lục cảnh thấy có người cầm trận bàn bước đi chậm rãi tiến tới. độc nhãn đạo nhân liếc nhìn trần tam. Người đang bị trận pháp vây khốn, sau đó mới quay sang lục cảnh nói, hắn chính là nguồn gốc của tai họa hoạt thi lần này sao? Lục cảnh gật đầu, xem ra không sai, hắn là người duy nhất, không có dấu vết bị hoạt thi cắn, hơn nữa thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều so với những hoạt thi bình thường. Độc nhãn đạo nhân hơi gật đầu, ta sẽ đem hắn cùng với Ngọc Thiền mang về tì thiên giám. Lục cảnh hơi kinh ngạc, ôi, tiền bối, người muốn mang hắn về tì thiên giám sao? Làm sao mang về được? Độc nhãn đạo nhân giải thích nếu muốn tham dò mỗi loại quỷ vật và khả năng của chúng, không có cách nào khác, chỉ có thể không ngừng nghiên cứu và thử nghiệm. Tỷ thiên giám có những người chuyên môn làm việc này, hắn tiếp tục. Ngươi nói hắn sẽ trở thành hoạt thi hoàn toàn là vì ngọc thiền, vậy nên hắn mang về cũng có lợi cho việc thăm dò tác dụng của ngọc thiền. Chúng ta sẽ xem thử có cách nào mở được chất niệm trên ngọc thiền này không. Nói xong, hắn lại tiếp tục bước vào khu vực hỏa địa vi lao. Trần Tam thấy có người sống lại gần, vô thức há miệng muốn cắn, nhưng độc nhãn đạo nhân đã nhanh chóng lấy ra một tấm bùa chú dán lên trán Trần Tam, khiến hắn lập tức không thể cử động được. Độc nhãn đạo nhân làm xong động tác này, cảm thấy như đã lấy lại được một chút thể diện của bậc tiền bối. Hắn quay đầu nhìn Lục Cảnh, thì thấy thần sắc của Lục Cảnh có phần cổ quái. Thế nào, có vấn đề gì không? Độc nhãn đạo nhân hỏi. A, không có gì, chỉ là nghĩ lại một chút về những thứ đã thấy trước đó. Lục Cảnh đáp. Độc nhãn đạo nhân cho rằng, Lục Cảnh đang nói đến chuyện trước đây ở thư viện có người dùng bùa này, nên không quá để tâm, chỉ nói chuyện ở đây cũng đã xử lý ổn thỏa. sau này chỉ cần để quan phủ gửi công văn đi thông báo về việc có bệnh chó điên xuất hiện, yêu cầu mọi người chú ý vì chúng có thể cắn người. nếu sau một tháng mà không còn hoạt thì xuất hiện, vậy thì có thể coi như đã hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. độc nhãn đạo nhân vội vàng đến cùng lục cảnh đồng thời giải quyết những phiền phức do hoạt thì gây ra ở tử huyện và các khu vực phụ cận. sau đó lại mang ngọc thiền vội vã rời đi. lý do hắn vội vã như vậy là vì trong tay còn có hai bản án khác. theo lời độc nhãn đạo nhân giải thích. Một trong số đó vẫn còn đang dở, nghe nói tình hình ở đây của Lục Cảnh khá khẩn cấp, nên hắn tạm thời bỏ qua công việc đó để chạy đến hỗ trợ. Giờ đây, hắn cần quay về để tiếp tục giải quyết công việc còn lại. Trước khi rời đi, Độc Nhãn Đạo nhân định động viên Lục Cảnh vài câu, nhưng khi lời định nói tới miệng, hắn lại cảm thấy không thể thốt ra lời. Hai người bận rộn tới lúc đầu đến giờ, mặc dù cuối cùng Lục Cảnh là người giúp hắn bắt được kẻ địch, nhưng trong suốt quá trình này, Lục Cảnh cũng không hề thua kém chút nào. Hắn không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Mà còn hấp dẫn và tiêu diệt gần hết hoạt thi Thậm chí cả Trần Tam Nếu không phải như lục cảnh có tay mắt sắc bén Rất có thể tên đó đã trốn thoát Và lúc đó sẽ gây ra không ít phiền toái. Nhìn lại lục cảnh Hắn vẫn bình tĩnh như cũ Mặt không đỏ, tim không đập nhanh Trong khi bản thân độc nhãn đạo nhân lại cảm thấy mệt mỏi không ít Hắn không còn nghĩ đến việc động viên lục cảnh nữa Ngược lại, tự dưng lại cảm thấy lục cảnh Có thể an ủi hắn vài câu Vì vậy, cuối cùng hắn chỉ nói Ta sẽ cùng quách khiếu giám bàn bạc Để hắn sớm chính thức giám sát thân phận của ngươi, thân thủ của ngươi, nếu để ở thư viện quả là lãng phí. Bây giờ là lúc cần dùng ngươi, khiến giám đích xác cần những người trẻ tuổi như các ngươi. Sau khi từ biệt độc nhãn đạo nhân, lục cảnh quay trở lại thanh lòng trại, mỏ đá bên này đã được dọn sạch, vì thế có thể sắp xếp nhân lực để bắt đầu khai thác đá. Năm nay, giặc cướp và quái vật hoạt thi lại hoành hành, có thể xây dựng một thổ bảo, dù sao cũng mang lại chút cảm giác an toàn. Lục cảnh rất mong đến ngày tường đá được xây xong. Sau đó, hắn lại như thường lệ lên đỉnh núi chăm sóc mảnh dụ sơn của mình. Vừa mới làm xong công việc, hắn nhận được một tờ giấy. Lục Cảnh nhận ra người đưa tin là con dạo anh của Hoàng giám viện, có nghĩa là hắn và Trịnh giáo thụ đã trở lại thư viện. Lục Cảnh mở tờ giấy ra liếc mắt nhìn, nội dung rất đơn giản, chỉ yêu cầu hắn hiện tại đến tìm Trịnh giáo thụ. Vì thế, Lục Cảnh không trì hoãn nữa, lập tức rời trại và quay lại thư viện. Hắn vừa đến trước tòa tiểu viện của Hoàng giám viện, chưa kịp bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong. Thế nào? Tình hình có thể còn tệ hơn so với những gì chúng ta dự đoán. Quách Kiếu giám tra khi điều tra bí cảnh ở Đông Hải phát hiện rằng, bí lực tại đó suy yếu có một quá trình rõ ràng, từ chậm đến nhanh, từ lúc bắt đầu suy yếu cho đến khi có thể cảm nhận được, quá trình này kéo dài khoảng 3 năm. Vì vậy, ta cho rằng bí cảnh phía Bắc thư viện cũng sẽ như vậy. Vậy kết quả thế nào? Thầy là, tôi để học cùng mấy vị giáo thủ vào xem, phát hiện bí lực bên trong từ lúc bắt đầu suy yếu đến nay chỉ mới chưa đầy nửa năm. Tốc độ suy yếu nhanh hơn rất nhiều so với bí cảnh vạn năm Ở Đông Hải Tại sao lại như vậy Ta nhớ là bí cảnh phía Bắc Thư Viện Còn trẻ tuổi hơn bí cảnh ở Đông Hải nhiều Cho dù có khô kiệt thì tốc độ cũng phải chậm hơn mới đúng Nguyên nhân hiện giờ vẫn đang điều tra những tôi đề học đã bảo chúng ta chuẩn bị tinh thần Cho tình huống xấu nhất Lục cảnh nghe được trong nội viện có cuộc trò chuyện giữa hai người Một là Tư Giáo Thụ Người còn lại là Hoàng Giám Viện Người gần đây đã biến mất một thời gian Hắn còn định tiếp tục nghe nhưng lúc đó âm thanh của hoàng giám viện lại truyền đến người bên ngoài là lục cảnh sao vào đi lục cảnh đáp một tiếng rồi bước vào quả nhiên thấy hoàng giám viện cùng tư giáo thụ đang đứng bên bụi hoa tư giáo thụ liếc nhìn lục cảnh nhưng không nói gì chỉ chống quải trượng rồi đi ra khỏi cửa sân sau khi tư giáo thụ rời đi hoàng giám viện lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong người và ném cho lục cảnh lục cảnh mở hộp gỗ ra xem xét phát hiện bên trong là một chiếc lá màu đỏ các cần lá giống như có chất lỏng màu đỏ lưu động bên trong Nhiều thể có sinh mệnh, một vật sống bình thường. Đây là đồ vật của Hàn Sơn khách kỵ ngươi, bên Ti Thiên giám đã kiểm tra, uy hiếp ước định là hạ phẩm, nên họ đã trả lại món này cho chúng ta. Hoàn giám viện giải thích, theo như quy vật trí, số hiệu của nó là ớt tự mũ bách nhị thập thập thập thâu nó có thể pha trà, kỳ lạ là Ti Thiên giám cũng phải thử rất lâu mới phát hiện ra điều này. Pha trà, uống có thể kéo dài tuổi thọ sao? Lục Cảnh nghĩ ngợi, Hàn Sơn khách suốt đời chỉ lo tu tiên, vậy thì sau khi chết, biến thành lá cây Pha trà có thể giúp người ta sống lâu hơn mấy năm cũng không phải là điều không thể. Nhưng sau khi nghĩ lại, nếu lá cây này thật sự có tác dụng như vậy, quách thủ hoài hẳn là đã tìm một chiếc vạc lớn. Pha ra một bình trà rồi kêu gọi mọi người tới uống. Hoàng giám viện lần này không trả lời ngay câu hỏi của lục cảnh mà chỉ nói vẫn là ngươi tự mình thử đi. Lục cảnh gật đầu, tìm một bộ dụng cụ pha trà, nhắm lửa đun nước, sau đó bỏ chiếc lá đỏ vào trong ấm. Chẳng bao lâu sau, lá cây bắt đầu mở ra trong nước sôi, như thể đang phát huy tác dụng sau đó một cảnh kỳ lạ xuất hiện những giọt chất lỏng đỏ bên trong lá cây gặp nước thì nhanh chóng hòa tan vào trong còn lá cây cũng dần phục hồi màu xanh biếc đứng ngược lên trong nước lục cảnh nhìn vào trong bầu trà lại phát hiện nước trà vẫn trong veo thành tịnh như cũ hắn rót hai chén trà một ly đưa cho hoàng giám viện một ly để mình uống hoàng giám viện không hề động đến ly trà chỉ đứng một bên nhìn lục cảnh uống khi vừa uống vào miệng lục cảnh thật ra không cảm nhận được gì đặc biệt vị trà chẳng khác gì nước trắng hắn thầm nghĩ Tác dụng của lá cây này hẳn là làm cho mọi thứ đều có thể tịnh hóa thành nước trắng. Nghĩ vậy, Lục Cảnh tự nhủ sau này chắc không cần phải mua nước sạch nữa. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, khi dòng nước trà chảy xuống đầu lưỡi, trong đầu Lục Cảnh đột nhiên có cảm giác như có gì đó nổ tung. Hắn bỗng nhìn thấy mình đang cưỡi trên một con ngựa cao lớn, mặc bộ Gián xa bảo, ống tay áo rộng lớn rủ xuống từ vai, bay phất phơ theo gió, cảm giác vô cùng tự mãn. Sau lưng hắn là kiệu, bên trong kiệu là Hạ Hoè, nàng thẹn thùng ngồi đó đầu đội hạ quan, thân mặc y phục màu xanh lá, dáng vẻ giống như chuẩn bị xuất giá. còn chưa kịp suy nghĩ hết, dòng nước trà lại khiến lục cảnh nhìn thấy yến quân sau lưng hạ hoè. tiếp theo là ôn tiểu xuyên đứng cạnh yến quân, rồi cố thái vi ở bên cạnh ôn tiểu xuyên. ba người đều có kiểu trang điểm giống hạ hoè, gương mặt như những đóa hoa xuân mới nở, tươi tắn mà quyến rũ. lục cảnh vui mừng đến nỗi miệng không khép lại được. thật tuyệt vời, chính bản thân hắn cưới một lần mà lại có đến bốn người. nước trà vừa vào cổ họng hắn lại nhìn thấy lão bằng hữu của mình, Triệu lão gia tử của Thiên Mã Tiêu Cục, cùng một đám võ lâm đồng đạo, mỗi người đều mang quà tặng cho hắn, ngoài những món vàng bạc châu báu lấp lánh, còn có một tấm bảng hiệu, trên đó viết bốn chữ lớn, Thiên hạ đệ nhất. Sau đó, Quách Kiếu dám ở Hoàng giám viện cũng đến, mỗi người cũng mang theo một tấm bảng, tấm bảng này còn có vẻ đặc biệt hơn, trên đó viết 14 chữ lớn, kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, kiếm quang hàn thập cửu châu, Lục cảnh cảm thấy câu này có chút quen thuộc, nhưng cũng không sao, dù sao cũng là lời ca ngợi hắn. Sau đó, Quách Thủ Hoài còn tự mình đến dắt ngựa cho hắn, Lục Cảnh vội vã từ chối, nhưng trong lòng lại tranh thủ cơ hội này để kiểm tra lại đan điền của mình. Hắn phát hiện mình đã trở thành một cựu cung tu sĩ. Tuy nhiên, điều này lại khiến hắn vừa mừng vừa lo. Cứu cung tu sĩ sao? Mình, mình có phải sẽ bảo thể không? Nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại phát hiện mình có thể hấp thụ bí lực từ thiên địa để tu luyện nội công. Nói cách khác, tất cả những điểm yếu trên cơ thể hắn đã biến mất. Lục Cảnh lập tức cảm thấy vô cùng vui mừng. thật bình thường cuối cùng thì ta cũng trở lại bình thường, không cần phải mỗi ngày nơm nớ nớp lớp lo sợ, tính toán cẩn thận, hơn nữa, bây giờ ta đã luyện thành không thể luyện hơn nữa, vô địch thiên hạ. Tất cả những điều này đến quá đột ngột, làm cho Lục Cảnh cảm thấy hưng phấn, như được tin tin ban cho. Và đúng lúc này, nước trà theo cổ họng của hắn chảy vào trong bụng. Khi giọt trà cuối cùng cũng rơi vào trong dạ dày, Lục Cảnh bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhận ra tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Trong mộng, mọi thứ đều đẹp đẽ, mỹ lệ, khiến lòng người rung động, nhìn khi tỉnh giấc, Hắn cảm thấy một nỗi thất lạc Buồn bã không rõ lý do Trên đời này Điều đau khổ nhất Không phải là không thể đạt được hay có được Mà chính là khi đã đạt được Đã có được rồi lại phải mất đi Đó mới là điều dày vò lòng người nhất Ngươi thấy cái gì Hoàng giám viện hỏi a ta đã thành thiên hạ đệ nhất cao thủ Cộng thêm cửu cung tu sĩ Cảm giác như không ai có thể cản nổi ta nữa Lục cảnh đáp Việc cưới bốn người vợ Chuyện này thật sự quá xấu hổ Hắn đương nhiên sẽ không nói ra miệng Đến mức quách th Còn phải rắc ngựa cho hắn với kinh nghiệm phong phú của lục cảnh, trừ khi hắn không định tiếp tục sống trong giới tu hành. Nếu không, thì chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi bị xa lây trong đó. Còn về bí mật lớn nhất của hắn, việc bí lực và nội lực đổi mới, lục cảnh tạm thời không có ý định chia sẻ với người khác. nhất là, sau khi Quỳ đã cảnh cáo hắn trước đó, nói rằng trong ti thiên giám có kỳ tiên sinh, hoàng giám viện đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu hoàng giám viện lại đem chuyện của hắn kể cho người khác, không chừng kỳ tiên sinh cũng sẽ biết rõ. Vì vậy, Lục Cảnh quyết định giấu kín, không nói ra. Hoàng giám viện hơi gật đầu, tuổi trẻ mà thành danh, vô địch thiên hạ, đây là giấc mộng của rất nhiều thiếu niên lang, huống chi ngươi vốn đã không xa mục tiêu này. Nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Dừng một chút, ông lại nói tiếp, "Nhìn thế nào, ngươi bây giờ có hiểu rõ tác dụng của minh lá cây này chưa? Vật này sẽ khiến người ta mơ mộng sao?" Lục Cảnh hỏi, "Không sai." Dùng ất tự ngộ bách nhị thập thất, "Ô pha trà sẽ khiến tất cả những người uống xong trà này đều có một giấc mơ đẹp, nhưng nếu là mộng thì cuối cùng cũng sẽ có một lúc muốn tỉnh lại. Lục cảnh vào đầu, cảm thấy món đồ này thật sự có phần kỳ quái. Dù sao, như hoàng giám viện đã nói, trong mộng dù có tốt đến, mấy cũng không phải là sự thật, chỉ là cái tinh thần thuốc viện mà thôi. Lục cảnh nghĩ tới đây lại chợt cảm thấy như bắt được điều gì đó. Một lát sau, hắn lại lên tiếng hỏi: này mới nói là sinh linh cái không? Đúng vậy, ất tự ngũ bách nhị thập thất. Hiệu quả ban đầu nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng tác dụng của nó lại rất mạnh, không chỉ con người. Mà từ chim mồm đến thú vật, đều sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa sinh linh ở đây, thực ra cũng không phải là chính xác. Tiên thiên giám sau khi thử ngâm thứ này vào trà, rồi cho các loại quỷ vật uống, phát hiện cũng có thể tạo ra hiệu quả. Ít nhất, theo những gì nghiên cứu hiện nay cho thấy, thế gian này không có vật gì có thể chống lại được nó. Lục cảnh ngốt cằm, nghe xong cảm thấy có chút ý nghĩa. Thứ này quả thật rất mạnh, có lẽ có thể khai thác thêm một chút. Dù sao, nó có thể làm được một số kỹ năng khống chế nhỏ, chỉ là thời gian tác dụng quá ngắn. Từ lúc lá trà vào trong ấm cho đến khi nuốt xuống Mọi thứ gần như đã kết thúc Đang lúc lục cảnh nghĩ ngợi Thì hoàng giám viện tiếp tục nói Tiên thiên giám còn phát hiện Có một số quỷ vật Sau khi uống trà ngâm Tự ất tự ngũ bách nhị thập thất Sẽ biểu hiện ra tính nghiện Hiệu quả có mạnh có yếu Với những quỷ vật nghiện mạnh Thì sẽ không ngừng uống trà Lục cảnh thầm nghĩ Đúng là tinh thần thuốc viện Hắn lấy lá trà đỏ từ trong ấm ra suy tư thêm Không thể không nói tác dụng của thất tự ngũ bách nhị thập thất ồ quả thực chính là sự khắc họa chân thực của cả đời hàn xuân khách hắn đã theo đuổi trường sinh suốt bao nhiêu năm tưởng trương sắp đạt được hơn nữa còn định nhờ sự trợ giúp của kỳ tiên sinh để lấy lại những thứ đã mất một lần nữa tiến lên đỉnh cao hắn mưu tính suốt thời gian dài hầu như đã tính toán mọi thứ chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công không ngờ cuối cùng lại bị lục cảnh chặn đứng giữa đường kết quả không chỉ không thể rời khỏi kín hồ cốc mà còn mất mạng thật sự là một giấc mộng hàng lương Tính dệ không còn gì cả, nói về chuyện ở ất tự ngũ bách nhị thập thất ô song, Hoàng giám viện không để Lục Cảnh ra đi ngay, mà lại lấy ra một ít đồng tiền lục văn. Đây là thù lao mà Ti Thiên giám đã hứa trả cho ngươi, sau khi giải quyết xong bản án, nếu lúc trước ngươi dám sát lời nói, số tiền này ngươi có thể tự mình đi lĩnh, nhưng hiện giờ ngươi vẫn là đệ tử thư viện. Vậy ta sẽ thay ngươi nhận giúp, Lục Cảnh bất mãn nói, không phải, cái này Ti Thiên giám cũng quá keo kiệt rồi, ta vợ sinh gia tử, thiếu chút nữa bị kỳ tiên sinh ám toán. Cuối cùng Ti Thiên giám chỉ trả cho ta một ít tiền lục văn sao? Hoàng giám viện vội vàng cải chính, không phải một ít, là ba văn, còn có 3 văn vốn là của quỷ, nhưng nàng nói lần này ngươi giúp đỡ rất lớn, nên đã đưa luôn cả phần của nàng cho ngươi, đừng coi thường những đồng tiền này, chúng là do Ti Thiên giám tự tay rèn đúc, có tác dụng rất lớn. Nghe Hoàng giám viện nói như vậy, Lục Cảnh mới nhận ra rằng, đồng tiền này quả thật có sự khác biệt so với những đồng tiền bình thường, trên đồng tiền có bốn chữ, có nợ nhất định trả, và phía sau là hình ảnh mắt của Thiên giám một mắt mở, một mắt khép, tựa như đoán được thắc mắc trong lòng lục cảnh, hoàng giám viện chủ động giải thích. lợi vật này bắt đầu được lưu thông giữa những người tu hành. lúc đó chúng còn chưa nhất thiết là tiền bạc, tờ giấy, binh khí, y phục, thậm chí một chiếc mũ dơm tiện tay cũng có thể phát huy tác dụng tương tự. bởi vì rất nhiều quái vật vô cùng hung dữ, không phải một người tu hành nào cũng có thể đối phó được. lúc ấy cần phải tìm người hỗ trợ, người đã giúp người đối phó với nguy hiểm đến tính mạng thì đương nhiên không thể làm không công được. vậy thì đưa tiền nghe có vẻ rất tục. Hơn nữa không phải ai cũng có đủ tiền, cho nên bình thường người ta sẽ đưa tín vật gì đó thay thế. Loại tín vật này, sau này nếu có ai gặp phải phiền toái, có thể cầm tín vật đến tìm người đã cho. Người nhận tín vật cũng không thể từ chối. Vậy nếu người cầm tín vật gặp phải bất chấp, vợ con, hay cha mẹ của người ấy cũng có thể sử dụng tín vật đó, vẫn có tác dụng như thường. Về sau, có thiên giám chuyên ứng phó về quái vật, thành nhiệm vụ của thiên giám. Vì vậy, thiên giám mới dành đúc ra những đồng tiền này để dùng làm công cụ hỗ trợ trong việc tra án. Và giám sát thanh toán thủ lão, ngươi muốn tiền sao? Chỉ cần cầm những đồng tiền này đi đến Tiên Thiên Giám là có thể đổi được, một mai có thể đổi được ngàn lượng bạc ròng, nếu không muốn đổi thành tiền, cũng có thể dùng những đồng tiền này để mua những vật phẩm khác, ví dụ như thuê quỷ vật, mua đan dược, binh khí, vật liệu, thậm chí là thuê người sửa móng tay cho ngươi. Tóm lại, chỉ cần là đồ vật Tiên Thiên Giám cung cấp, ngươi đều có thể dùng những đồng tiền này để đổi được, đây chẳng phải là thay tệ sao? Lục Cảnh vẫn rất quen thuộc với loại vật này hầu hết trò chơi nào cũng có loại vật phẩm này, mà trong trò chơi còn không chỉ một loại. tuy nhiên, lục cảnh đoán rằng trong tình huống bình thường, đây là điều chờ đợi bọn họ khi rời khỏi thư viện, trở thành giám sát viên mới có thể mở ra more điều. hiện tại vì bí lực suy yếu và quỷ vật tàn phá khắp nơi, nên hắn mới có cơ hội tiếp xúc từ sớm. lục cảnh cẩn thận cất giữ 6 đồng tiền ấy, dù trước mắt hắn còn thiếu một khoản tiền lớn, nhưng tạm thời hắn chưa có ý định đổi chúng thành bạc. tất cả đều biết, sau khi cửa hàng giải tỏa và đổi tiền tệ không phải là không có lời, nhưng chắc chắn cũng không kiếm được nhiều. Dựa theo lời hoàng giám viện, tiên thiên giám trong cửa hàng hẳn là có rất nhiều người tu hành chuyên môn, nhưng bên ngoài không có đồ chơi gì đặc biệt. Lục cảnh dự định sẽ xem xét thêm, rồi mới quyết định. Sau khi tán gẫu về tác dụng của tự ngũ bách nhị thập thất, ô, và những đồng tiền kia, trên mặt hoàng giám viện cũng chuyển sang vẻ nghiêm túc. Lục cảnh hiểu, nay là sắp vào chính đề. Hoàng giám viện vừa mới hồi thư viện không lâu, chắc chắn có một tin tức quan trọng muốn truyền đạt. Hiển nhiên không phải chỉ vì gọi hắn Đến lĩnh tiền lương và trang bị Hai chuyện trước đó có vẻ chỉ là dịp tiện Tiếp theo mới là lý do thực sự Khiến Hoàng giám viện gọi hắn trở về Quả nhiên sau một lúc Lục cảnh lại nghe Hoàng giám viện mở miệng lần nữa Ta có một việc muốn nhờ ngươi Lại có bản án muốn ta cho sao Sau khi chứng kiến độc nhãn đạo nhân vội vã rời đi Lục cảnh đối với công việc của ti thiên giám Và những người trong thư viện Đã có cái nhìn rõ ràng Không trách quách thủ hoài lại nhắm vào đám người mới trong thư viện Dù khoảng thời gian trước đó chỉ mới kết thúc một bản án Nhưng lục cảnh cũng đã chuẩn bị tinh thần Sẵn sàng nhận công tác mới Dù sao những việc như vậy hắn đã quen rồi Nhưng khi thấy hoàng giám viện lắc đầu Lục cảnh cảm thấy có điều gì đó khác lạ Không phải bản án Vậy là việc gì Ta muốn ngươi giúp ta tìm một người người nào, một vị bạn cũ Từng là đồng môn của ta người đó có phải là giám sát của tì thiên giám không Lục cảnh suy nghĩ một chút rồi nói Nếu là đồng môn của hoàng giám viện thì người đó hẳn là ở một trong hai chỗ hoặc là ở thư viện làm giáo tập, hoặc là giám sát. Nếu hoàng giám viện muốn hắn đi tìm, Khi người đó chắc chắn không còn ở trong thư viện. Tuy nhiên, câu trả lời của hoàng giám viện khiến lục cảnh có chút ngạc nhiên. Hắn không phải là giám sát. Dừng lại một chút, ông ta lại bổ sung thêm. Trước đây hắn không hoàn thành tu hành đã rời khỏi thư viện. Lục cảnh ngạc nhiên hỏi, vậy chẳng phải hắn muốn uống tiễn khách trà, quên hết tất cả mọi thứ trong này sao? Hoàng giám viện lắc đầu, không phải như vậy. Tình huống của hắn khá đặc biệt. Thực ra, thân thể hắn đã không thể tiếp tục tu luyện. Nói về hai người các ngươi, tình huống ngược lại có chút giống nhau, nhìn hắn đã hoàn thành trăm ngày trúc cơ, sau đó vì một sự cố ngoài ý muốn mà không thể tiếp tục tu luyện, cả ngươi, ngay từ đầu đã không có bất kỳ bí lực nào trong cơ thể, điều này ngược lại càng hiếm gặp, Lục cảnh vào đầu, không hiểu sao nghe Hoàng giám viện khen ngợi mình, lại có cảm giác kỳ lạ, nhưng dù vậy, hắn vẫn nhận thức được mình không thể tiếp tục tu luyện, lúc đó đã chủ động rời khỏi thư viện, tuy nhiên, hắn không nghĩ sẽ quay về nhà, từ khi cánh cửa lớn ấy mở ra, hắn như bao người ở đây đều nhận thức được tầm quan trọng của Ti Thiên Giám đối với thế gian dù mất khả năng tu luyện hắn vẫn muốn đóng góp cho sự nghiệp của chúng ta chỉ là thay đổi phương thức mà thôi vậy hắn không muốn làm giám sát nữa mà chọn trở thành một nhà nghiên cứu hắn ở Ti Thiên Giám không chỉ nghiên cứu những điều kỳ bí liên quan đến quái vật mà còn chủ động nghiên cứu bí cảnh nói như vậy về bí cảnh và bí lực bản nguyên hắn hiểu rõ đến mức ngay cả Trịnh giáo thụ cũng phải kém hắn một bậc người lúc nãy ở ngoài cửa có nghe thấy rồi chứ Lúc đại học dẫn người đi điều tra bí cảnh phía Bắc Thư Viện, phát hiện tình hình ở đó thật không tốt. Căn cứ vào tính toán của trịnh giáo thụ, bí cảnh ấy có lẽ không thể chống đỡ quá lâu. Vì vậy ta nghĩ nên tìm hắn, nghe xem ý kiến của hắn thế nào. Ừm, hắn hiện giờ không phải đang ở tiên thiên giám sao. Đại khái là 10 ngày trước, hắn một mình rời đi, đi Lường Châu, Lường Châu, chẳng phải nơi đó đang có chiến tranh sao. Những thổ phiên ở Tây Bắc đã không phải lần đầu tiên đòi dựng nước, nhưng trước đây họ chỉ làm như vậy để đe dọa, ép triều đình phải cấp thêm ân thưởng tuy nhiên lần này lại khác khi đại trần đang đứng trước nguy cơ diệt vong các thổ phiên bắt đầu có ý đồ thật sự vì vậy lần này bọn họ thật sự muốn nổi dậy triều đình đã phái đại quân đi bình định đối đầu với thổ phiên dù trên chiến trường triều đình vẫn có chút ưu thế thắng nhiều thua ít nhưng muốn dứt điểm hoàn toàn thì có vẻ không dễ dàng cuối cùng cuộc chiến chuyển sang trạng thái giằng co kéo dài mãi không dứt mặc dù việc tổn thất những thổ phiên rất khó chịu nhưng áp lực thế ruộng đối với triều đình càng ngày càng lớn cả hai bên đều đang gắng gượng Sống chết không ai biết Kết quả là khu vực Tây Bắc Ba Châu Giờ đây trở nên vô cùng hỗn loạn Hoàng giám viện nói Hắn đi Lương Châu để điều tra một bí cảnh Hiện nay chúng ta không đủ nhân lực Không thể cử người đi thăm dò từng bí cảnh một Chỉ có thể phái người đến các khu vực lân cận Để xem xét đại khái Không ai thích hợp hơn hắn Dù sao trong hơn 20 năm qua Hắn lường nghiên cứu về bí cảnh Cho nên hắn chủ động xin đi Về phần tại sao cuối cùng chỉ có một mình hắn đi Cũng không phải vì Ti Thiên giám hiện nay thiếu nhân lực mà bởi vì khi phát hiện bí cảnh ở phía bắc thư viện cũng có vấn đề, ta đã cử người đi lương châu tìm hắn, nhưng không thể tìm ra. vì vậy chúng ta chỉ có thể phái người đi lần nữa. thế nào, ngươi có nguyện ý đi lương châu giúp ta tìm hắn về không? hoàng giám viện nhìn lục cảnh, lục cảnh hơi gật đầu. có thể cho ta biết thêm chút thông tin về hắn được không? đương nhiên, hắn họ tề, tên là văn nhân, nhưng khi ra ngoài làm việc thì thường dùng tên an thạch. hắn có một dáng vẻ rất đặc trưng, cao khoảng 7 thước, tay dài quá gối, trên mu bàn tay phải có 3 nút ruồi có lẽ sẽ dễ nhận diện. ta sẽ cung cấp cho ngươi vị trí bí cảnh đó. ngươi có thể xem thử liệu có thể tìm thấy hắn ở khu vực gần đó không. hoàng giám viện nói nếu chỉ đơn thuần là tìm người thì việc này có vẻ khá nhẹ nhàng. mặc dù triều đình và các thổ phiên ở tây bắc đang đánh nhau dữ dội tại lương châu nhưng đối với lục cảnh mà nói đại quân dù sao vẫn dễ đối phó hơn quỷ vật. vì dù đại quân không thể đánh thắng họ vẫn có thể rút lui được. còn quỷ vật thì không thể đoán trước. giống như lần trước hắn gặp phải tôn vật này nếu không tìm được thanh bảo kiếm kia. Lục Cảnh đoán rằng chính mình cũng không thể đánh bại được Một chút trở về thu xếp lại mọi thứ Giao cho thần hắn khanh lo liệu việc chăm sóc ruộng sâm Lục Cảnh lại tiếp tục lên đường Tuy nhiên lần này hắn có chút cẩn trọng Bởi vì Quỳ đã cảnh báo hắn rằng Hắn đã bị kỷ tiên sinh để ý Hơn nữa trong ti thiên giám còn có người của kỷ tiên sinh làm nội ứng Vì vậy lần này khi ra ngoài Lục Cảnh mang theo một chiếc mặt nạ già người Đến khi tới Lương Châu Hắn tìm một nơi vắng vẻ Đeo mặt nạ vào Và phùng cửu lang lại một lần nữa xuất hiện trên giang hồ. Vừa mới ra đường lục cảnh liền cảm nhận được không khí căng thẳng trong thành. Bởi vì cách đây nửa tháng một bộ lạc thổ phiên lớn ở gần đây đã phái người đến vây công nơi này. Nghe nói họ huy động khoảng 30.000 đại quân mặc dù cuối cùng không chiếm được thành và phải rút lui. Những dấu vết họ để lại vẫn rõ ràng. Hơn nữa do thành này là nơi nhiều bộ lạc sinh sống, quân phòng thủ không dám lơ là họ đang tăng cường sự cảnh giác tuần tra bốn phía để tránh những người đã âm thầm đầu hàng địch đột một mở cửa dân thành lục cảnh nhìn xung quanh khắp nơi đều là những binh sĩ mặc giáp tòng truy chân và lục cảnh kiếp trước giống với thời Đường tổng đối với các binh cạnh dân tộc thiểu số hỗn hợp áp dụng chính sách giảng buộc cái gọi là kỳ giả mã lạc đầu nghi mỹ ngư dẫn đại khái là một bên dùng chính trị quân sự để uy hiếp một bên lại hứa hẹn tài phú và lợi ích vật chất kết hợp giữa cương và nhu để có thể làm cho các vùng biên giới của di âu ngựa chịu sự giảm buộc những vùng thực hiện chính sách này triều đình sẽ cử một người có thực lực và đức độ tới các thổ phi địa phương lên làm tù trưởng gọi là thổ tu để quản lý tự trị làm như vậy dù Trung ương không thể trực tiếp cử quan lại đến để cai quản nhưng đây cũng là cách duy nhất vì tình hình địa phương rất phức tạp thổ phiên đông đảo với từng người có những truyền thống và tín ngưỡng khác nhau rất khó thần phục Nếu không có quan tri Châu đi qua thật khó để đối phó với những tình huống khó giải quyết này Thậm chí lệnh của triều đình có thể không ra khỏi thành Một việc rất đơn giản Cần phải có sự phối hợp của nhiều cơ sở quan lại Nhưng cũng chưa chắc đã thành công Việc quản lý thống nhất tiêu tốn rất nhiều chi phí Mà lại không có hiệu quả Do đó, triều đình quyết định giao công việc này Cho các thổ tù quản lý Trung ương thừa nhận quyền quản lý của thổ tù Đối với địa phương Trong khi thổ tù phải tuyên thệ trung thành với quan gia Đồng thời định kỳ triều cống Cả hai bên đều hài lòng với cách thức này Đương nhiên, để ngăn chặn những tên thổ tù quyền lực, nhằm tránh cho chúng trở nên vô pháp vô thiên và lộng hành, triều đình sẽ cử một số quan lại đến cai quản lãnh thổ của chúng. Dù gọi là để hiệp trợ quản lý, nhưng thực chất mục đích chính là giám sát chúng. Bên cạnh đó, triều đình còn cử quân chấn tại các châu. khác với các quan văn thay phiền nhau ba năm một lần, những quân chấn này gần như là đóng lâu dài tại địa phương, hình thành nên cái gọi là tây bắc tướng môn. qua bao năm, quân đội này ngày càng mạnh, binh lực hùng hậu, nhân tài cũng không thiếu. trong số đó, đương kim hoàng gia sủng ái nhất phi tử, minh Tiệp dư chính là con gái của một gia đình thuộc Tây Bắc tứ môn. Việc bổ nhiệm thổ tù cũng giống như việc thiết lập quân chấn, đều là những biện pháp bất đắc dĩ. Triều đình cũng hiểu rằng những tướng lĩnh cầm quân trọng bình ở xa xôi, dưới sự tay trị của hoàng đế, nếu họ không được giám sát chặt chẽ, sẽ dễ dàng nắm quyền lực, hình thành thế lực khó kiểm soát. Tuy nhiên, đây là một tình thế khó khăn. Vì để ngăn chặn thổ phiên, triều đình không thể không cho phép các quân chấn có một ít quyền tự chủ, để chúng có thể tồn tại và phát triển. Thực tế. Dân số của Trần Nhân ở Lương Châu hiện nay cộng với lực lượng thổ phiên về cơ bản là cân bằng và đây chính là kết quả của sự nỗ lực cày cấy của những tướng môn suốt trăm năm qua. Tổng thể ba châu Tây Bắc tạo thành một thế chân vạc, trong đó có sự hợp tác nhưng cũng không thiếu mâu thuẫn giữa thổ tù quân chấn tứ môn và các quan lại triều đình. cả ba bên đều tham gia vào công việc quản lý vùng đất này. đương nhiên đây là vào thời kỳ triều Trần còn cường thịnh. Từ khi ba châu thổ lần lượt xưng vương, sự cân bằng này đã bị phá vỡ. Ba người trong số họ những quan văn triều đình không có binh quyền là những người thảm nhất. một bộ phận trong số đó bị thổ phiên địa phương sát hại, còn một số ít thì may mắn hơn chỉ bị trục xuất. họ tìm đến những tướng môn, nhưng không phải ai cũng đón tiếp nồng hậu. dù có rượu ngon và thức ăn đầy đủ, nhưng mỗi khi có chiến sự hoặc liên quan đến chính vụ địa phương, họ lại bị loại ra ngoài. lục cảnh hiện giờ đang muốn đến một nơi, đó là chỗ ở của vị trưởng sử họ la. nếu không phải hoàng giám viện nói rõ ràng, lục cảnh cũng không thể tin được rằng một bí cảnh lại nằm ngay trong huyện thành lương châu này. Trong tưởng tượng của hắn, một bí cảnh thần bí hẳn phải nằm ở những nơi ít người lui tới, như là ở sâu trong Đông Hải, hay như bí cảnh phía Bắc Thư Viện, cũng rất phù hợp với mô hình bí cảnh biển hình. Cho đến bây giờ, lục cảnh vẫn chưa rõ Thư Viện thực sự ở đâu. Tuy nhiên, bí cảnh ở Lương Châu lại khiến người ta phải nạc nhiên, vì nó lại nằm ngay trong khu phố sầm uất. Lai trưởng sử đã từng ẩn náu ở phía trước huyện Lương, nơi đây vốn là phủ đệ của một tiểu tù trưởng. Sau này, bên trong nó giấu hơn trăm hảo thụ cường tráng. Chờ đợi thời cơ khi quân đội phiên dân ngoài thành tấn công, nội ứng ngoại hợp để gây sự. Kết quả, chuyện này chưa từng ngờ rằng lại bị tiết lộ sớm như vậy. Mấy tháng trước đã bị giải quyết ngay tại chỗ, vì vậy, phủ đệ của hắn đành phải mang theo gia quyến chạy nạn đến nhà La trưởng Sử. Tuy nhiên dù được ở trong một tòa hào trạch La trưởng Sử cũng không hề cảm thấy vui mừng, suốt ngày chỉ thở dài trong thư phòng. Lương Thành, Thủ tướng Nhạc Thiếu Bạch, chỉ có duy nhất một lần nên đón hắn khi vào thành, sau đó chỉ hỏi han chút ít về tình hình thổ thủ thạch châu, rồi từ đó không hề đến thăm hắn nữa. mấy ngày trước, lường thành bị bao vây, cả đám người trên thành dưới thành đều hò hét đòi giết, nhưng chẳng ai nhớ đến gia đình, la trưởng sử. vì thế la trưởng sử cũng nhận ra mình đã hoàn toàn bị người khác quên lãng. hắn tự nhiên cảm thấy rất bất mãn với tình cảnh này và đã viết một phòng tấu trương để tố cáo lên triều đình. tuy nhiên, khi người đưa tin rời đi, Tấu trương của hắn lại bị đưa đến nhạc thiếu bạch và bị người sau đó ném vào lửa thiêu hủy. thực ra Trong tấu trương của la trưởng sử chỉ đơn thuần phàn nàn, không hề chỉ trích nặng nề các quan lại phía Tây Bắc, trong đó từ ngữ nặng nhất cũng chỉ là nạo mạn vô lễ, nếu không có lẽ hắn đã không còn có thể ngồi đây thở dài trong nhà nữa. Lục cánh nhẹ nhàng đi qua hai tên lính canh, leo tường vào trong nội viện. Đi không xa, hắn thấy la trưởng sử đang ngồi thư thái móc chân, lại đi thêm vài bước rồi đột nhiên quay người, chui vào một gốc cây bạch trá thụ. Tiếp theo, một thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi cầm chén trà gừng bước đến. Lục Cảnh ban đầu còn tướng nàng là thị nữ Nhưng khi nàng gõ cửa Vào thư phòng và đặt chén trà gừng trước mặt La Trường Sử Gọi ông là Cha Lúc này Lục Cảnh mới nhận ra Đó là Lão Anh Oanh Con gái độc nhất của La Trường Sử Phản quân mấy ngày trước đã lui Sao cha vẫn còn mặt ủ mày trao vậy Lão Anh Oanh lên tiếng Hờ Ta thừa nhận nhà thủ thành có thủ đoạn Nhưng cách làm của họ không phải là giải pháp lâu dài Vấn đề ở Thạch Châu thật ra không lớn Đồng thổ tù thì có uy mãnh Nhưng trong xương cốt lại là những kẻ nhát gan, sợ phiền phức. lần này hắn theo binh, một phần vì không chịu nổi sự khuyến khích của thủ hạ, một phần cũng là muốn tìm chút lợi ích. lợi ích có rồi, hắn tự nhiên sẽ thu tay lại. la trưởng sự tiếp tục, mã hầu tù ở lương châu cũng vậy, tâm tư cũng không kém gì. nhìn hắn gan lớn hơn, tham vọng lớn hơn. nếu triều đình muốn nhanh chóng bình định loạn ở ba châu tây bắc, không lại đáp ứng những yêu cầu của hắn, rồi sau này sẽ tính sổ với hắn cũng chưa muộn. chỉ có mạnh thổ tù ở thận châu là nguy hiểm hắn có dã tâm rất lớn, không chỉ muốn độc chiếm một phương, mà còn đang nhắm đến Trung Nguyên, vùng đất màu mỡ của chúng ta, cần phải giải quyết nhanh chóng. ba người này tuy cùng khởi binh, Nhìn xét về quân đội và mưu lược, hai người kia không phải đối thủ của Mạnh Thổ Tu. ta lo lắng nếu để kéo dài, Mạnh Thổ Tu sẽ nút trọn hai nhà kia. cha ta đã làm trường sử dưới quyền ba vị thổ tù lâu như vậy, hiểu rõ tình hình của họ, nhưng vẫn đem những phân tích này trình bày cho nhạc tướng quân. ta đã nói, nhưng họ nhạc không nghe. vì sao vậy? thiếu nữ không hiểu la trường sự cười lạnh, càng có thể vì lý do gì nữa, họ nhạc cũng đem quan sát tình hình mà thôi.